Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng ngàn đời nay người chết đều phải hỏa thiêu Kẻ con ma rừng nó về kéo thay Như vậy thì đáng sợ lắm Bốn con lực điển cũng nhao nhao hùa theo lời của ông Sòn Thề tạo nhấp một ngộm trà tuyết rồi nhìn khắp lượt mà đáp Hỏa thiêu chỉ dành cho người chết theo mệnh trời nghĩa là dưng thọ đắt tận Ông cháu đây thì chết bất thắc kỳ tử cho nên không thể làm theo lẽ truyền thống Khí thể hồn ma của ông Trảo vẫn chưa được biết mình đã chết, cho nên còn quanh quẩn đâu đây, nên chỉ còn cách nhập thổ mới vi ăn được. Mấy người nghe ông thầy Tạo nói oan hồn của thầy Trảo còn quanh đây thì không ai bảo ai súng lại một chỗ. Họ sợ ông Trảo chết oan lại hiện về như con ma rừng thì khủng khiếp lắm. Nói đâu xa như là bà mua quế bản cũng có ông chồng chết bất đắc kỳ tử, lại vội vã đem thiêu cho nên ông mua về vật chết mấy người. Giờ đó không có thầy Tạo cũng kiến mấy tuần, triết chắc là nhà bà mua sắp bị vật chết sạch. Nên khi nghe thầy Tạo nói như vậy thì cả đám liền súng lại mà bảo: "Chôn, chôn là đúng. Ấy già, chôn đi không là ông chờ lại vật chết bây giờ." Thành thử không đợi quá lâu ông sòn lại đồng ý theo kế hoạch của thầy Tạo đề xuất, mãi mê câu chuyện mà thầy Tạo quên không để ý thời gian. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, thằng Bá đang ngồi ở chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ để coi thay cha của mình là ông Trèo đang nằm im lìm trong cũ quan tài. Hai tay của cái thay đặt ngay ở trước ngực, mồm há lớn để lộ răng hàm răng vàng vọt. Thằng Bá đang ngẩn ngu ngổ tìm một chàng âm thanh zin zít như có ai đó dùng con dao vạch vật tấm gỗ, làm cho nó chợt tỉnh nhìn về hướng cũ quan tài đang im lìm dưới góc đúc lập loè trong bàn giật mình ác khẩu, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen đang chuyển động. Một con mèo đen to lớn ở chính giữa chán của nó có một nhúm lông màu trắng, hai mắt xanh lẻ đang ngồi thu lu ở giữa cũ quan tài mà nhìn chằm chằm lên bàn thờ. Con mèo đen phóng vọt một cái lên trên bàn thờ, rồi nhồm nhoàm nhanh nhét ngấu con cá đang hấp hương. Cổ họng gầm gừ những âm thanh đầy quái dị. Ông bà Tinh Hải dú lên rồi lích cốc rượu nhỏ bằng cái hột mít nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo kêu réo lên một tiếng rồi nhảy khỏi bàn thờ. Thằng bà giật theo miệng quát lớn: "Mao cút ngay đi cái đồ xúc sinh kia." Con mèo đen nhảy vọt lên trên quan tài rồi bắt đầu quay ngoắt lại, nhìn hai anh em như là chêu ngươi. Đoản nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang che linh sắc của ông Trèo rồi phát ra một chàng âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Bất chợt toàn thân của nó rung lên rồi kêu thiết lên một tiếng lao vụt ra ngoài cửa sổ. Thang ba kinh ngãi lùi lại mấy bước, về lúc con mèo run rẩy lao vụt đi, chiếc váy dây sau ông Trèo đang nằm trong quân tải bỗng nhiên mở trừng mắt. Lúc này đã trắng dã không còn lòng đen. Ông Trèo ngồi bật dậy rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật thẳng người dậy theo phương quân tải. Bất chợt thì cây trúc phù thất làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng ở bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái, ông chàng bật ngay khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười đầy khinh khích. Thằng bà kêu thét lên vì run sợ, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra hướng nơi cửa thầy tạo, cùng với bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi lắng nghe thằng bà lắp bắp câu được câu chăng Thái Đạo thích kinh nhìn về phía phòng quan sát mà tái mét mặt mày. Đàn gù ông soạn và đám dân bản lao nhanh về phía đó. Đầm vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết trên lầm cũ, đột nhiên đứng phắt dậy vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng. Ánh trong ánh trăng mờ mịt cùng nhau rú lên từng chập đầy ai oán khi mà mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị đập vào mắt của họ. Ông Trảo đang bò dạp người, tay vung linh hồi trong cái ánh trăng mờ ảo to tò, nhấc âm thanh rầu rấu rắc rắc vang lên một cách đều đặn. Mấy bóng đúc xoay dõi vào căn phòng, mọi người kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại ông thầy Tạo, ông sởn vừa người nhà gia chủ ở đó. Vì đầm vào mắt của họ lúc này ông chèo đang xé sát con vịt ngay trên đầu quan, rồi móc cây đầu ướt đẫm máu thịt, rồi đưa lên miệng cắn xé ngay nhồm nhòm ở trong miệng. Âm thanh rắc rắc của tiếng sương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy bồm của ông. Trên nền nhà xác kỳ, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net